Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại Viết tập số 10 của bộ chuyện Hậu ly du hành ký của số 4 của Tất giả Hoàng Nam Trong buổi tối ngày mai Chúng ta sẽ đến viết tập 11 của lần tập cuối Của cuốn số 4 này Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung Tập số 10 Qua phận diện học của Đồng Soạn Dư âm thánh thất vang lên, kéo theo đó là sự tê dại truyền tới cánh tay đang cầm kiếm của Trương Phong, khiến hắn kinh khiếp nhìn lại. Chỉ thấy lúc này toàn bộ thân thể của Trương Pha đã bị dây leo vây kín, cương mãnh vô sắc vô thần của Sưng Cuồng xuất hiện, đang nâng lên một đoàn dây leo gắt gao siết chặt chu tử kiếm không ngừng bò lên. "Tiểu tử, ta thật không biết nên oán trách hay là cảm tạ ngươi cho phải." Mà thôi dù sao người chết thì cũng chẳng cần tới những điều ấy phải không nào. Thanh âm trầm thấp cùng sự lực kéo mạnh mẽ từ dây leo khiến Trương Phong có chút bối rối. Đang lúc mà hắn định thoát ra thì cánh tay bị dây leo quấn chặt. Cái đó là một trận đau nhức theo cánh tay truyền tới, khiến Trương Phong chỉ biết há mồm thở dốc. Cực khí của hắn cũng dùng hết trong trận chiến của chương pha. Giờ đây chẳng còn đủ sức để thở chứ đừng nói chi là giãy giụa. Phòng cả không. Phía bên này Tiểu Thú gào lên trong đau đớn khi mắt thấy toàn thân thể của Trương Phong đang dần bị dây leo cuốn chặt. Trước tình thế sinh tử của Trương Phong cận kề, Tiểu Thú thực sự tức giận, nếu không phải bị Lý Hầm dây dưa, nàng đã có thể tiến qua hỗ trợ Trương Phong từ lâu. Dưới sự vẫn uất đang dấy lên trong lòng Tiểu Thú ngửa cổ gầm thét, thân thể mảnh mai yếu điệu buông vặn vẹo quyến hóa ra chân thân đại xà to lớn, vùng đuôi quất ngang, đem lý hồng vết nứt mặt đang dần xuất hiện biến sắc kỳ quái, đánh bay ra ngoài, đoàn uốn éo nào đi như là tên bắn. Tiểu nha đầu kia, ngươi định đi đâu vậy hả? Ngay lúc mà tiểu tú đang điên cuồng lao về phía của Trưng Phong, thì phía bên phải xuất hiện hai thân ảnh. Hai bóng dáng kia không ai khác chính là sư đồ Mã Lân Thiên Minh. Vừa nãy khi mà thấy kịch chiến đang dần đi đến hồi kết, cửu nhân Trừng Phong của mình thất thủ cơ hồ sắp bỏ mạng, Thiên Minh trong lòng vui sướng, bởi vậy khi nhận ra Tiểu Túy muốn ra tay ứng cứu, hắn đã không ngần ngại rút kiếm ngăn cản. Thiên Minh thực hở mong Trừng Phong bị xưng cuồng cái cắn nuốt, giờ đi mối hận trong lòng. Khốn kiếp, các ngươi cút cho ta! Dưới sự vấn nộ đến cực điểm tiểu thúy hát lớn miệng thả ra nội đan, ngầm chằn đặt trong miệng không ngừng đối với hai sư đổ mã lân thiên minh công kích. Yêu quái một khi xuất hiện ra nội đan thì lực lượng khủng bố lên gấp mấy lần. Công vì vậy mà một yêu tiên như tiểu thúy miễn cưỡng vẫn có thể đẩy lui một linh tiên cùng với một địa tin hợp lực. Chỉ có điều khoảng cách từ chỗ của nàng tới chỗ của chân phong xa quá. Bên thân lại bị hai cường giả gắt cao đón đánh, cho nên dù Tiểu Túy vô cùng khẩn trương, nhưng nhất thời cũng không thể rút ra ngay được. Đang lúc mà Tiểu Túy đau khổ chống đỡ Mã Lân cùng Thần Minh, thì cách tâm trấn không xa, có hai bóng dáng nhỏ nhắn điên cuồng lao tới, cái đó là tiếng kinh hô đến lạc giọng. "Tiểu Thúy tỷ, mau tới cứu chủ nhân của chúng ta." Hai bóng dáng kia thì ra chính là hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Vừa nãy khi tách ra khỏi chín đấu cùng Hắc Bạch Nhị Quỷ, hai đứa nhỏ cùng với Hoàng Linh Lý Phượng đã tiếp tốc tiến vào tâm trận. Cố Mại vừa lúc ngăn lại sư Đồ Mã Lân, giúp Tiểu Thúy chống đỡ một lần. Tiểu Thúy đi mau đi. Hoàng Linh mấy giờ đã đuổi đến nơi, đem lên đan vật phổ tế giam biến cứng, dùng nghiệp hòa chặn bước tiến hùng hãn của Thiên Minh. Tiểu Thúy nhấc mắt nhìn ra đám đồng bạn, nhưng lúc này nàng nào có thời gian để chào hỏi. Ngay khi thoát lui khỏi chiến đấu, Tiêu Tú mang theo bất an to lớn mau chóng vọt về hướng mà Trừng Phong đang nếm phải sự thống khổ cùng cực. Tiêu Tứ, tín niệm quả nhiên cường đại, nghe cho rằng nhân loại các ngươi mới là chí tôn vô thượng, còn ta vật chúng ta chỉ là cỏ rác hay sao. Xương Cuồng thông qua dây leo thâm nhập vào thần thức của Trừng Phong, không ngừng dùng tâm lý chiến, hắn muốn Trừng Phong phải run sợ trước bản thân mình. Cái đó sẽ thôn vệ hồn phách Chiếm đến thân thể ẩn Chứa ngũ hành chi khí của Trương Phong Như cái cách mà hắn đã làm với Trang Phạm Ngũ loài trong thiên hạ đều bình đẳng Thứ ta để tâm là hai chữ chính cả Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net